Lê Cơ à còn chưa dứt thì một lần nữa tiếng kêu thét thảm thiết lại vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Phía xa xa một cỗ yêu khí phóng vụt lên không trung, khiến cho hoàng linh lấp bắp. Huệ Thiêm Thứ, trợ thủ của à không lẽ là Huệ Thiêm Thứ? Không không, mấy chuyện thế này làm sao vấy phiền yêu vương Như Hắn, hắn còn đang bận trấn thủ. Đúng lúc đắc ý chút xíu nữa, Hắc Quỷ Dạ Xoa nói ra cực mật. A Mâu trống khựng lại vận lực hết lớn. Thủ yêu việc ở đây tàn đo liễu, người màu mang đám nhóc này tới chỗ của hoàng thượng. Thành âm trong trẻo của Hắc Quỷ Dạ xoa vang lên điệp là trùng bạc, bách tính khắp nơi trong thành quý hóa nghe thấy đều giận dữ không thôi. Hàng trăm hàng ngàn tiếng oán than vọng lại như là muốn thấu tận trời cao. Tiểu Minh hiện tại cũng đã đoán ra được tình huống. Hắn liền thầm mắng Hắc Quỷ Dạ Xoa kia rảnh rào. Đến lúc này vẫn không quên bôi bẩn long nhan của Thái Tông. Dưới cơn tức giận hắn hò hét tất cả mọi người tiến lên với bất à. Dưới sự hợp công của đám người tiểu minh cùng Lý Hầm, Hắc Quỷ Dạ Xoa rất nhanh rơi vào hiểm cảnh. Quỷ cốt mới tụ lại của à cơ hồ cũng muốn tự hủy đi lần nữa. Thế nhưng dường như mọi chuyện đều được à dự liệu từ trước. Ngay khi sóng trào của Lý Hồng sắp mạnh mẽ vỗ xuống đầu, thì từ phía xa hai đạo linh phù lập lòe bay tới. Tiếp đó là hai luồng lực lượng bạo phát thất vang sóng trào của Lý Hồng, khiến cho nàng khó khăn lắm mới có thể định trụ. Hắc Quỳ Dạ xoa thoát khỏi hung hiểm bấy giờ mới tung người bỏ chạy, nhưng Lý Hồng nào để cho nàng đi dễ dàng, lập tức cũng bám rít không bỏ. Hẻm nhỏ lúc này chỉ còn lại đám người Tiếu Minh cùng một mớ nhốn nháo đang hò hét tiếng qua biển này. Đám y quan nhìn của cầu hoàng đế chớp mắt, chúng binh sĩ mau chóng vây bắt cho ta. Tiếng nói ồm ồm như là giấm vang lên phía cuối con hẻm, cái đó từng ánh đuốc lập lòe lao tới vị trí của đám người rất nhanh. Trong đám người đang lao tới, Tiểu Minh vống mắt liền nhận ra gương mặt quen thuộc, hắn cả giận rồi nói: là một trong hai kẻ tập kích chúng ta tại phủ Bình Sương ngày đó, thôi liệt, mọi người vội chạy ta chần hậu phía sau. Biết rõ tình hình trước mặt hung hiểm bởi đa phần bọn họ đều là những pháp sư. Lực sát thương của pháp thuật vị tạp vật là có, nhưng đối với nhân loại thì vô dụng. Hơn nữa đám phản quân đông đảo như vậy, nếu cố tình đánh nhất định có thương vong. Tiểu Minh mau chóng thúc dục đám người của Hoàng Linh chạy trước, còn bản thân thì dựa vào bộ thân võ nghệ thủ vững hẻm nhỏ kéo dài thời gian. Đám người của Hoàng Linh mặc dù không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép liên tục của Tiểu Minh, cả đám cũng chỉ đành thối lui, rương xoái tu luyện chính là kiếm đạo, dưới tình thế trước mắt hắn một mực lưu lại ứng phó cùng với Tiểu Minh. Đám phàm tắc các người tới đây Hôm nay gia gia Tiểu Minh của các người sẽ dẫn dậy lại các người cách làm một chân chính quân tử. Tiểu Minh hò hết mớ máy tượng gỗ trong tay thị uy, bên cạnh hắn dừng xoéis hai mắt cũng sớm bắn ra sát khí trường kiếm trong tay đã tuốt vỏ. Nét mặt lạnh như là băng của một tiểu tử mới 16, khiến đám binh lính như là hổ đói đang lao lên cũng có chút chững chân. Tốt lắm, để ta đưa các người đi gặp bằng hữu của mình, lên cho ta. Trầm bằng giáp trụ đi đầu nhìn thấy bộ dáng thê chết không sờn của Tiểu Minh thì cười lớn, ngay đó vất tay ra lệnh cho đám binh sĩ lao lên. Nào ngờ bản thân của hắn còn chưa kịp bước tới gần thì đã bị dึง xoáy một kiếm đứt qua ít thầu, gục chết ngay tại chỗ. Đám phản tặc bán đức muốn tiến qua khỏi trường kiếm trong tay Tật trước đã. Lệ nói hào hùng khí phách của thiếu niên tròn 16 như Bồ Tát đập nát nguy khí của đám binh sĩ trước mặt. Cả đám ngơ ngác nhìn thi thể của tướng lĩnh nằm dập trên vũng máu, ánh mắt tóe ra khiếp sợ. Trần Garen nào dám bước thêm một bước. Đúng lúc này thì Thôi liền từ phía sau đi tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net